Trong sáng nhất toe Tiếng còi xe gắt gòng phía sau ông Ông Trần giặt mình tránh qua lề đường Chiếc xe trùm kín lá lao qua Kéo theo cái đuôi dài ngật ngưỡng Thêm chiếc nữa Chiếc nữa Ông Trần níu mắt Ngó qua kệ lá Thấy lấp ló những dãy mũ sắt xếp bằng nhau Dưới các vành mũ sắt là những khuôn mặt non tơ Mà tra nghiêm quá Năm chiếc Sáu chiếc 10 chiếc Ui trà Bộ đội đâu mà kéo về nhiều quá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 Những đứa lớn hơn bắt đầu hát Bài nọ sọ bài kia có đứa thì ngủ Nó ngủ từ khi xe mới bò ra khỏi lũy tre của xã Vĩnh Hiền Nó ngoèo đầu vô hương một đứa ngồi phía trước Mà kệ cho đứa ấy hết cỡ lại cáo Hít tay xô vai đồ kiều Nó vẫn ngủ Nước miếng sồi ra đầy mép miệng chảy tràn xuống cổ Với lơ tuổi chúng nó Chiến tranh buồn ít vui nhiều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 Tùng ngồi tụp xuống nhắm nghiền mắt. Rất nhiều người đi bộ bám theo sau mấy chiếc cầu tô. Máy bay bất ngờ nhào qua đầu, người ta chạy tán ra, bọn trẻ hốt hoảng đè tay lên hai lỗ tai chờ một tiếng nổ khủng khiếp. Nhưng không có tiếng nổ nào cả, chỉ nghe vài tiếng khóc thút bật ra. Tuấn đang loay hoay dỗ mấy đứa khóc thì bất ngờ có ai nhảy huịch xuống bên cạnh. Cô quay lại, ánh sáng lập lờ của đèn, dù Tuấn trông rõ một người đàn ông đầu đội mũ cứng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 Người lái xe hút hoàng chạy đến quát giật giọng, "Trên đi thế hả?" Khang nhăn nhó khổ sở, anh xoé hai bàn tay vân trần, "Không có gì đâu mà, cô ấy hơi bị xúc động thôi." Đoàn xe lao qua khỏi đ khu đối chọc bên bờ Bắc Pha Long Đại, thì gặp một con đèo nhỏ, đường ngoằn ngoèo khấp khỉnh. Nửa phần bóng núi đổ tối om, nửa phần chập pháo sáng rọi. Xe lên dốc rì rì nặng nhọc, bọn chàng gù ga ngủ gật đè chồng lên nhau, Dương Cô Thuấn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 Người trước bắt quay đi Tùng dựa lưng vô vách đất Mắt ghép liềm dìm Sự chờ đợi đã đây cho anh mệt mỏi đến dã rời chung điện thoại réo Tùng với tay nhấc ống nghe Quề hoài đặt lên tay Ai hỏi chi đó Tùng phải không Mình đây Trần Vũ đây Tùng ngồi thẳng dậy Báo có trinh hủy tôi nghe đây Tiếng nói của Trần Vũ vang lên thông thả và điềm đạm Sao Căng thẳng quá phải không Dạ đúng là chúng tôi Mình hiểu Trần Vũ ngắt lời chân bộ tôi lệnh cũng rất căng thẳng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 Phải cố gắng cải thiện thêm cho anh em. và đảm bảo quân số chiến đấu cao. Trời nắng nên phải chú ý phòng bệnh cúm này. Thôi, chúc canh làm ăn phát đạt nhé. Tùng đặt máy, không người chui ra ngoài hầm. Ngọn đồi 74 lửng lưỡng trước mặt nhuộm tràn một màu vàng mưa của nắng mùa đông. Gió heo mây lứt vất, da mặt anh căng ra, xe xe bút. Hai chiếc L-19 đang quạt hẹp vòng như muốn dạp xuống đỉnh đồi. Các khẩu pháo vẫn nét mình im lặng. Trong những lùm lá cây rậm rịt, không hề có bóng dáng của một chiếc phàn lực, bầu trời xanh ngăn ngắt đến mức đáng ngờ. Đây là lần thứ 3 Tùng Đường nhận nhiệm vụ mai phục đánh lớn kẻ từng ánh giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cao xạ này. Lần thứ nhất vào cuối năm ngoái, đánh ở Bắc Lúc đó tiểu đoàn này còn nằm trong đội hình của một trung đoàn cao xạ trực thuộc bộ tư lệnh quân khu 4. Chân đó trung đoàn làm khá, bắn rơi được 4 phàn lực, nhưng tiểu đoàn anh thì xấu số vì nằm ngoài vòng ngắm kích của máy bay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 Nó gửi lại cho anh bao đội nhớ thương Cồn cào đến khắc khổ Từ bên đi có bên nớ Không quá một tầm đạn rơi Hoan đang làm gì còn nhớ anh không Có tiếng chân chạy phía sau Tông ngoảnh lại Đồng chí liên lạc đã đến gần đứng nghiêm Báo cáo thủ trưởng Tham mưu trưởng bộ tư lệnh tìm đồng chí Tông gần đầu rồi chạy bộ về lán chỉ huy Trần chính đang chống nạch Đứng trước cửa hầm Nét mặt lộ vẻ không vui Tông chốt dạ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 Không còn chế độ nghỉ chủ nhân nữa những cơ quan khu đồ để sơ tán về sát nhà cứ giữ mà mình xin hư vắng tiếng con nít làng xóm mỗ già xọm đi mình cũng thấy bơ vơ cầu à chân chính ngừng lại úp hai bàn tay lên mặt có lẽ anh đang cố hình dung khuôn mặt của hai đứa contung hỏi thầm thì cho các cháuơ đi đã tới nơi rồi hả đâu còn nằm Quảng Bình bốn xe chạy cả 4 khốn nạn thiệt răng giữ thủ trưởng máy bay bắn Cả hai cùng im lặng Tùng nút khô trong cổ Quay ra ngoài Tiếng L-19 vẫn rè rè bệ giặc Quái tiệt Bọn phần được cứ trốn biệt đâu mất mặt Trốn được Tội ác trầy trời của chúng bay không thể nào che lấp và trốn tránh nổi đâu Có tiếng ấy khò khò nổi lên Tùng quay lại Người tham mưu trường đang ngủ ngon rồi Hình như xuống với trận địa Làng anh ấy được yên tĩnh hơn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 Đột ngột một tràng 20 ly nổ xé lên, Trần Chính ngồi choàng dậy. Cả hai nhào ra khỏi hầm, từ trên đỉnh đồi 74 độn lên mấy vệt khói xanh xám, chiếc lở 19 vòng ra xa, rồi lấm lét bay thẳng vô hướng đông hà, tung nín thở chờ đợi. Một phút, hai phút rồi 5 phút trôi qua, vẫn không tới phản lực nhào đến. Hai người quay lại ngó nhau cùng tìm một câu giải đáp, bất ngờ Trần Chính buồn miệng chửi: "Mẹ cha nó!"